Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoài. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện buổi trưa và tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của tập 5, câu chuyện Món Nợ 6 Năm, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng ghê sợ khi mà cô gái Thủy Dương quyết tâm trả thù đến cùng. Và ngày hôm nay cô ấy còn tiết lộ rằng bản thân mình từng bị mắc bệnh trầm cảm, vậy nên những cảm xúc của cô ấy thể hiện thực sự không giống với một con người. Vậy thì Thùy Dương tiếp tục trả thù ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi cùng với Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 5, như thường lệ, Tâm An tiếp tục ghim giò hàng Shopee của cửa hàng tiệm đồ bình an ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào đó, tham khảo những mặt hàng về phong thủy và ủng hộ cho Tâm An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 Thủy Dương này ê, Em có nhìn thấy ai Vừa từ phòng của chị bước ra không Thủy Dương thông minh Nên sớm đã nhìn ra được một tia sợ hãi Trong ánh mắt của Phương Thảo Cho dù cô ta đang cố tình che giấu đến mức nào Thì Thủy Dương vẫn nhớ ra được điều đó Cô này số rất nhanh Và tự bịa ra một câu chuyện Em đang định hỏi chị câu đấy Lúc em từ ngoài hành lang bước vào Em thấy có một bóng dáng của một người đàn ông Bước ra từ phòng bệnh Em nhìn, em đoán chắc chắn Người đấy không phải là anh Đăng Phương Thảo lại được một phen choáng váng Mặt mày trắng bạch Sợ hãi đến mức lộ ra dáng vẻ mà người khác Có thể nhìn ra dễ dàng Thùy Dương trước đây Đã đi theo Đức Việt Học một khóa thao túng tâm lý người khác Người yếu đuối như Phương Thảo đây Thùy Dương tự tin rằng Mình có thể tự đối phó Thấy chị ta im lặng Thùy Dương lại tiếp tục buông lời Điểm yếu của Phương Thảo Đã sớm Bị kẻ thù nhìn thấy Chị sao thế? Là bạn của chị à? À Ừ Sao thế? Chị không khỏe ở đâu à? Ừ, ừ Chị còn đau lắm Chị đừng làm em sợ chứ Biểu cảm của chị trông đáng sợ quá Người đó đến Đe dọa chị Nên Phương Thảo ôm đầu Trong tâm trí hiện lên những mảnh ký ức vụn vỡ đang còn sót lại giữa cô và bình an, hạnh phúc có, khổ đau có, mọi thứ đan xen, lúc ẩn lúc hiện, bên tai cô ta còn văng vẳng tiếng nói của người yêu cũ. Anh sẽ khiến em đến chết, cũng không thể nào quên được anh. Anh không những yêu em mà còn hận em đến tận xương tủy. Cho dù con làm người hay làm ma, anh cũng bám theo em không rời. Phương Thảo, hãy nhớ lấy. Thùy Dương chạy đến Đỡ lấy cơ thể của Phương Thảo để cô ta không bị ngã khỏi cái giường bệnh. Phương Thảo choáng váng, mở miệng nôn thốc nôn tháo bàn tay không tự chủ được mà bám chặt vào da thịt của Thủy Dương vô tình cào cấu lên đó tạo ra những vết xước. Chị sao thế này? Em gọi bác sĩ cho chị nhé. Phải mất vài phút, Phương Thảo mới kéo bản thân mình về hiện tại. Cô ta đang cố gắng ổn định lại tinh thần theo Thảo dặn dò Thủy Dương. Thủy Dương à, Người ta chắc chắn chỉ vào nhầm phòng thôi Em đừng nói chuyện này cho anh đang biết Em nghe chưa ừ, Vâng, em biết rồi mà chị Chị thấy trong người thế nào Chị không sao cả Lấy cho chị cốc nước Thủy Dương buông tay Phương Thảo Vội vàng đi lấy cho cô ta một cốc nước lọc Phương Thảo đưa lên miệng Một hơi đã uống cạn sạch Thủy Dương tranh thủ đi dọn dẹp đống rác thải Mà Phương Thảo vừa mới bày ra Một lúc sau Minh Đăng và mẹ vợ Cũng về đến bệnh viện Hai người bước vào với niềm vui hân hoan trên khuôn mặt dạng dỡ. Thấy vợ tỉnh lại, gương mặt đang thoáng chút mệt mỏi. Mình đang lo lắng không thôi. Anh chạy lại ân cần hỏi han cô, còn ôm cô ta vào lòng như muốn thay lời cảm ơn. Phương Thảo bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi không thấy chồng mình khó chịu hay thắc mắc về chuyện, cô ta tự ý rời khỏi nhà vào ngày hôm qua. Nỗi muộn phiền. Với mình đang bây giờ, tạm thời đã được xóa bỏ. Dù vậy điều đó, cũng không làm cho tâm trạng của Phương Thảo trở nên khấm khá. Cô ta hiện tại đang phải đối mặt với một mối lo khác. Ai mà ngờ, những điều đó đều do ảo giác tạo nên. Hơn nữa còn có sự góp sức của Thùy Dương đã khiến mọi thứ trở nên chân thật. Cơn đau ở bụng khiến Phương Thảo không thể nào di chuyển, cô ta từ chối việc đi nhìn con mình qua lồng kính. Điều này làm Minh đang cảm thấy có chút buồn lòng. Tuy nhiên, anh ta rất cảm thông, tuyệt đối không buông lời chê trách. Mẹ ruột của Phương Thảo lên chăm con gái trong bệnh viện, nên sự xuất hiện của Thùy Dương ở đây có phần dư thừa. Cô được Minh Đăng đưa về nhà để trông nom nhà cửa chờ ngày Phương Thảo và em bé được xuất viện về nhà. Trên đường trở về, Minh Đăng đã nhìn ra vẻ mặt mệt mỏi của Thùy Dương, anh cũng không lạnh lùng tới mức phớt lờ không quan tâm đến sự sống chết của người giúp việc. Minh Đăng chủ động mở lời. "Lát nữa về nhà, em cứ lên giường Ngủ một giấc cho thoải mái. Em... Em không sao đâu. Em chẳng buồn ngủ tí nào. Đừng có cãi anh. Mắt của em kia kìa. Mở không ra được nữa. Em là người giúp việc. Làm sao có thể lười biếng mà ngủ nướng được ạ? Em cứ ngủ nghỉ đi. Rồi dậy lúc nào làm tiếp lúc đấy. Anh không muốn. Mình mang tiếng chèn ép. Bóc lột sức lao động của người khác. Nghe chưa? Như vậy là vi phạm hợp đồng lao động. Ừ, vâng. Em biết rồi. Còn... còn anh Đăng thì sao? Anh không về nhà nghỉ ngơi à? Chờ em về nhà xong, anh tắm rửa ăn uống, rồi anh quay lại bệnh viện. Vậy anh muốn ăn gì? Lát em nấu. Nấu cho anh một bát mì tôm nhé. Ừm, vâng ạ. Mẹ của Thảo lên chăm cô ở bệnh viện một tuần thôi. Xong rồi phải về quê lo việc. Thời gian sắp tới. Chắc là em vất vả hơn đấy. Em không sao đâu. Chuyện phụ anh chăm sóc cho chị Thảo, em làm được. Ừ. Hiện nay công ty của anh có rất nhiều việc. Nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Còn mẹ anh thì sao? Bác không qua thăm con dâu và cháu nội à? Anh chưa rõ. Khi nào bà ấy hết giận, thì bà ấy sẽ qua. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng leo thang giữa bên Hiếu và bên Tình, mình đang cảm thấy vô cùng áp lực. Hiện tại im lặng chính là cách tốt nhất. Vừa để cho vợ có tinh thần thoải mái để hồi phục sức khỏe sau sinh, vừa để mẹ Thùy Có thời gian để nguôi giận Thủy Dương cố gắng Nhắc đến chuyện bất đồng này Để xem xét thái độ của Minh đang ra sao Cô sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân mình Trở thành kẻ thua cuộc Có chết cô nhất định phải tìm được cách Khiến gia đình họ tan vỡ Vâng em biết rồi Tháng sau là đến Tết Nguyên đán Em vẫn giữ nguyên ý định không về quê đấy chứ Vâng ạ, em không về Em ở lại thành phố với anh với chị Ừ khi nào muốn về cửa báo với anh trước một tiếng. Quên mất không nói với em, anh có mua vài cuốn sách hướng dẫn nấu ăn cho bà bầu sau sinh, anh để trong phòng bếp, em về tranh thủ đọc qua để sau này nấu cơm cho chị Thảo nhé. Vâng ạ, nấu ăn là nghề của em, anh không cần lo, em hứa em sẽ chăm sóc vợ anh thật tốt. Ừ. sau vụ này, anh chắc chắn tăng lương cho em. Nói chuyện qua lại, mấy chốc đã về tới nhà, mình đang không muốn lãng phí nhiều thời gian. Anh nhanh chóng lên nhà tắm rửa thay quần áo, còn chu đáo chuẩn bị thêm ít đồ để mang đến bệnh viện cho vợ. Trong lúc mình đang làm chuyện cá nhân, Thủy Dương cũng tranh thủ vào trong bếp nấu mì cho anh. Tựa như cách một người vợ đang tận tình chăm sóc cho chồng của mình vậy. Thủy Dương ung dung tận hưởng không gian, yên bình ở trước mặt mình. Mùi hương của thức ăn tỏa ra, làm tinh thần của Thủy Dương cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cho dù anh có là chồng của chị ta, Em vẫn tranh cướp cho bằng được Em giờ đây Không còn nghĩ về chuyện Trả thù một nữa Mà em muốn trả thù tất cả mọi thứ Kể cả chuyện cướp chồng của chị ta Thủy Dương bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi Cô hình như đã đem lòng yêu Minh Đăng Một cách mù quáng Lời của Đức Việt đã từng cảnh cáo Bây giờ lại trở thành hiện thực Thủy Dương dặn bản thân mình Phải trở nên ác độc hơn nữa Phương Thảo lần này E rằng khó thoát khỏi cây bẫy, hận thù của Thùy Dương. Đến khi Minh Đăng đi xuống dưới nhà, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Thay vì nấu một bát mì đơn giản, Thùy Dương lại nấu một mâm cơm thịnh soạn với đầy đủ các nhóm dưỡng chất. Vừa nhìn thấy Minh Đăng, cô liền mỉm cười, không quên nhắc nhở anh. Anh ngồi xuống ăn đi ạ. Ôi, anh chỉ cần một bát mì là để no bụng rồi, đâu cần phải nấu một mâm cơm vất vả thế này. Lúc đầu em định nấu mì Nhưng mà em nghĩ Anh phải ăn mới có sức khỏe để chăm vợ chứ Chăm con nữa Anh ăn đi Mình đang miễn cưỡng ngồi xuống bàn Anh cầm bát cơm từ từ gắp thức ăn Phải công nhận một điều là Thùy Dương nấu ăn rất ngon Được thưởng thức nhiều món ngon thế này Mình đang cảm thấy tinh thần vô cùng thoải mái Cơ thể hấp thụ dinh dưỡng Khỏe ra bao nhiêu Anh ăn một cách vội vàng Không chậm rãi như các bữa ăn thường ngày Hai bát cơm Đã lấp đầy dạ dày của Minh Đăng Ăn uống xong xuôi anh đứng dậy Nói lời chào tạm biệt Anh vào bệnh viện đây Em ở nhà trông non nhà cửa cẩn thận Có việc gì gấp Phải gọi điện báo cho anh nhé Vâng em biết rồi Mà tối anh về không Để em còn biết đường chuẩn bị cơm ạ Ừm anh chưa biết Anh về anh gọi điện báo sau nhé Vâng anh đi đường cẩn thận Sau khi Minh Đăng rời đi Thủy Dương mới có thể vô tư, tháo bỏ lớp mặt nạ, đã đeo nhiều ngày qua. Ở nhà một mình là một cơ hội hiếm, không phải lúc nào cũng có được. Thủy Dương né tránh camera tài tình, cô lén lút vào tủ rượu, lấy một chai về phòng và uống. Cô không biết bản thân mình đã trở thành một con sâu rượu từ bao giờ. Cho dù có uống nhiều đi chăng nữa, Thủy Dương chẳng thể nào quên đi được hiện thực đau lòng mà cuộc đời mà bản thân mình đang phải đối mặt. Ngược mắt rơi xuống khóe môi mặn chát Là chính bản thân cô lựa chọn đi theo con đường lạc lối này Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng và hối hận cơ chứ Sau khi uống hết nửa chai rượu Trong người có ngấm chút men say Thúy Dương mỏ mẫm tìm điện thoại Những ngón tay gầy guộc gõ mạnh từng con số Trên màn hình cảm ứng Cô nhào mắt lờ mờ xác nhận số liên hệ Không một giây lưỡng lự cô gọi điện cho đối phương Mất vài giây điện thoại bên kia bắt máy Một giọng điệu quen thuộc vang lên Vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như vậy Anh nghe này Cuối cùng em cũng chịu gọi điện cho anh Anh đợi em từ rất lâu Anh ăn uống gì chưa? <cười> Lúc nào ăn mà trả được Em đang ở bệnh viện à? Chủ động gọi cho anh thế này Không sợ người khác phát hiện ra bí mật của hai chúng ta sao? Em về rồi Đang ở một mình Thế Phương Thảo xinh chưa? Mẹ tròn con vuông chứ? Ừ Mẹ tròn con vuông Anh Chuyện anh từng nói với em Chúng ta có thể thương lượng được không? Thương lượng chuyện gì? Em nói rõ hơn một chút Anh giúp em với Anh hãy khiến Phương Thảo yêu anh Rồi hạ bệ cô ta một cách đau đớn nhất đi Gia đình chồng con tiền bạc sự nghiệp Em muốn cô ta mất đi mọi thứ Hình như bây giờ Em không còn kiểm soát được bản thân mình nữa rồi Sao tự nhiên lại thay đổi chứ Không phải trước đây Không muốn anh giúp em mà. Em biết Không biết là đến bao giờ Em ấy thôi ghen tị với tình yêu của người khác Anh Việt à Chị ta hạnh phúc quá nhiều rồi Bây giờ phải đến lượt em chứ Anh luôn âm thầm giúp em Thôi được rồi Anh nghe lời em Anh khiến Phương Thảo yêu anh là được Rồi bắt cô ta từ bỏ chồng con Bắt cô ta từ bỏ gia đình Và mọi thứ mà cô ta muốn Đồng ý em rồi chứ Vâng Đó chính là điều mẹ em muốn Nhưng Anh hứa với em Được rồi Anh nói đi Em hứa Em không được đem lòng yêu chồng của cô ta Kể cả việc này sinh chút tình cảm động lòng Cũng không được Anh không tin em à Chuyện này em từng nói rõ ràng với anh rồi Tất nhiên là anh tin em. Nhưng anh không tin vào trái tim của em Dương ạ. Em hứa với anh. Chỉ cần trả thù xong Phương Thảo. Khi cô ta bắt đầu nhận lấy hậu quả của mình. Em sẽ rời đi. Anh chỉ muốn nhắc em một điều. con người khi mất đi một thứ gì đó. Mới bắt đầu suy nghĩ lại. Những chuyện mà mình đã từng làm. Em đủ tỉnh táo để biết mình. Đang đi con đường nào. Anh cứ yên tâm. Đức Việt thương Thủy Dương nhiều đến nỗi. Sẵn sàng lấy bản thân của mình ra Làm bia đỡ đạn cho cô Tình yêu luôn có lúc mù quáng như vậy Người trong cuộc chẳng thể nào phân định rõ ràng đúng sai Huống chi là người ngoài cuộc Thủy Dương Em cứ ngoan ngoãn ở đấy làm người giúp việc Đợi anh xử lý mọi chuyện xong xuôi Anh sẽ có lý do Để cho em rời khỏi đó Nhớ bảo vệ bản thân thật tốt Sống quá cảm xúc Dễ dàng bị lộ thân phận Nghe chưa Đôi lúc Thủy Dương cũng nghiêm túc, nhìn nhận lại tình cảm giữa mình và Đức Việt. Nhưng càng nghĩ, cô càng cảm thấy cả hai, chỉ có thể làm bạn tốt. Anh sợ cô gặp nguy hiểm, nên không ngừng buông những lời quan tâm. Đối diện với lòng tốt, Thủy Dương cảm thấy hồ thẹn vô cùng. Thôi, em buồn ngủ quá. Em cúp máy đây, liên lạc với anh sau nhé. Nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ. Không được khóc nhé. <cười> em biết rồi mà ai nước mắt làm gì có nhiều mà rơi. Đôi mắt của Thủy Dương trở nên mệt mỏi lờ đờ. Cô cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cơn say đưa cô chìm vào một giấc mộng đầy tâm ma. Nét mặt thoáng chút khó chịu. Cho đến lúc ngủ, cũng không có được một nét bình yên. Một tuần sau đó, Phương Thảo được bác sĩ cho xuất viện trở về nhà. Vì tình hình sức khỏe của vợ chưa tốt, nên mình đang hủy tổ chức tiệc chúc mừng. Mẹ của Phương Thảo bận việc ở quê nên không thể ở lại thành phố lâu được. Phương Thảo bảo mẹ cứ về. Ở nhà cô ta hiện tại đã thuê được người giúp việc nên không cần phải lo chuyện chăm sóc con cái, nhà cửa. Bình Đăng đã đi làm trở lại sau hơn 1 tuần nghỉ chăm vợ trong viện sản. Anh điều chỉnh thời gian làm việc, cố gắng hàng ngày về nhà với vợ trước 6 giờ tối. Từ ngày Phương Thảo sinh con đến giờ, người bận rộn nhất trong căn nhà này lại chính là Thùy Dương. Cô không chỉ đảm đương công việc chăm sóc nhà cửa mà còn kiêm thêm vị trí làm bảo mẫu cho con gái của hai vợ chồng họ. Vương Thảo lười kinh khủng khiếp, đến nỗi con không muốn chăm, việc nhà không muốn làm, từ việc pha sữa cho đến thay bỉm cũng một mực muốn Thùy Dương làm giúp. Cô gái nhỏ mệt mỏi vô cùng, ban ngày làm việc nhà chưa đủ, ban đêm còn phải dở dang giấc ngủ để chăm sóc cho bé dâu. Vương Thảo muốn dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn nên vô cùng ích kỷ bắt thủy dương làm việc nhiều đến như vậy vết mổ trên bụng đã lành nên phương thảo có thể đi lại di chuyển một cách dễ dàng ban ngày vì chồng vắng nhà nên cô ta dành ra rất nhiều thời gian lên mạng tìm cách để giảm cân làm đẹp sau sinh thậm chí còn đưa thực đơn giảm cân bắt thủy dương nấu theo nữa cô ta bắt cô gái nhỏ nói dối với mình đăng về chuyện ăn uống của bản thân mình Các thực phẩm lợi sữa có nhiều dinh dưỡng dành cho bà bầu sau sinh Phương Thảo đều từ chối sử dụng Bởi vì cô ta sợ mình bị tăng cân Khó lấy lại vóc dáng Hôm nay Thủy Dương có lên phòng của vợ chồng Phương Thảo Để cho bé dâu uống sữa Thật không ngờ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng Cô ta nói chuyện mùi mẫn với Đức Việt Bằng cách gọi video Sau khi sinh con xong Tâm lý nhạy cảm Thành ra trong lòng Phương Thảo luôn khao khát một thứ tình yêu, một thứ tình yêu vô cùng mãnh liệt. Mình đăng thì bận rộn, không thể suốt ngày nói lời yêu thương và dỗ dành cô ta được. Nhưng mà Đức Việt thì khác. Anh có đầy đủ thời gian và có rất nhiều lời mật ngọt. Anh quan tâm Phương Thảo khiến cô ta rơi vào lầm tưởng rung động tình yêu không đáng có. Chính bản thân Đức Việt cũng không thể ngờ người phụ nữ này lại dễ dàng bị đánh gục Trước những cám dỗ tình ái như vậy Đàn ông ngoại tình vì tình dục Đàn bà ngoại tình vì tình yêu Phải chăng điều đó đã đúng Trong trường hợp này Giọng điệu nũng điệu của Phương Thảo vang lên Khiến Thủy Dương nghe xong liền sờn gai ốc Em mệt vô cùng ấy Từ lúc sinh con xong Em phải đối mặt với hàng nghìn sự căng thẳng Áp lực nữa Em lại chả biết tâm sự với ai Đầu dây bên kia Giọng của Đức Việt vang lên đầy lo lắng Thế chồng em đâu? Bố mẹ hai bên thì sao? Không ai hỗ trợ em à? Chồng em á, anh ấy bận đi làm suốt Bố mẹ hai bên thì có nhiều việc riêng lắm Mà hơn nữa Em muốn tự lập chăm sóc con Nên chả muốn nhờ ai cả Vậy em thuê giúp việc đi Có cần anh tìm giúp không? Ừ Em tìm được rồi Nhưng mà con bé này nó đoảng lắm Làm việc nhà còn chưa xong Nói gì đến chuyện chăm sóc một đứa trẻ con Khổ thân Chắc là em cảm thấy áp lực lắm nhờ. Nghe nói em mệt. Tình cờ anh mới đi du lịch bên Nhật. Anh mua được vài lọ thuốc bổ. Lát anh gửi qua nhà cho em. Nhớ để ý điện thoại nhé. Ôi, em thấy ngại lắm. Làm phiền anh suốt. Ngại cái gì? Chúng ta là bạn. Anh cảm nhận được em là một người phụ nữ rất tốt. Em rất vui. Vì có một người bạn như anh Việt à. Anh chắc chắn đây là duyên lành. Sau này chỉ cần em mờ lời. Anh sẽ giúp em tất cả mọi chuyện. Từ tiền bạc cho đến tinh thần. Uhm... Anh Việt này, em cứ thắc mắc mãi. Nhà anh giàu có lắm mà À, đủ ăn thôi. Bố mẹ anh giàu, chứ anh nghèo lắm. Có mấy lần gặp gỡ, em thấy anh toàn dùng đồ hiệu mà đi xe ô tô cũng xịn xò đắt tiền lắm. Anh thấy em có điều kiện mà. Gia đình nhà chồng em cũng vậy. Anh nói không đúng sao? Ừ, thì... Có điều kiện, giàu thì có giàu đấy Nhưng mà không bằng anh Việt Đối với anh nhá, giàu nghèo không quan trọng Quan trọng nhất là tình cảm thôi Em nghỉ ngơi cho khỏe Khi nào có thời gian mình gặp nhau Anh có món quà muốn tặng bé dâu đấy à, Không cần đâu, anh cứ tốt với mẹ con em thế này Em thấy ngại lắm Anh cho con bé, em cứ nhận đừng từ chối Đừng để chồng em biết là được Nếu không nhá, người ấy lại ghen tuông linh tinh Anh sợ em lại bị tổn thương. <cười> anh ấy đang trong thời gian bận rộn với công việc anh ạ. Ít để ý đến em lắm. Anh cứ yên tâm, em không sao đâu. Chồng em rất yêu thương và cưng chiều em. Vậy sao? Tốt đến mức, cho dù em có làm gì, thì luôn bao dung cho em mà. Vâng ạ. Chính xác là như vậy. Thấy em hạnh phúc như vậy, anh lại có chút ghen tị với em. Anh ghen tị với em á, sao ạ? Anh cũng muốn lấy một người giống như em Giống như em? Anh yên tâm đi Rồi sẽ có người tốt đến với anh thôi Chờ đợi là hạnh phúc mà Anh biết là chắc chắn sẽ đến ngày đó Nhưng anh chỉ muốn lấy một người giống như em Người giống như em trên đời này làm gì có Em là duy nhất mà Ừ, cũng đúng Phương Thảo là phiên bản độc nhất Đàn ông ai cũng muốn yêu Thế mới bảo Anh cảm thấy ghen tị với chồng em Ghen tị vì anh ấy Đã cưới được một người vừa xinh đẹp Vừa giỏi giang giống em chứ gì Chính xác Anh cảm thấy rất tiếc nuối Thôi anh đừng trêu em nữa Em hay bị ảo tưởng lắm Mà anh bảo này Chuyện em nhờ anh ấy Chuyện về bình an Anh điều tra đến đâu rồi Anh đang cho người đi dò la tin tức Có tin mới anh báo cho em biết Em thực sự muốn biết xem cuối cùng anh ấy còn sống hay đã chết. Anh cứ thắc mắc mãi, tại sao em lại muốn xác minh lại chuyện đó, dù gì cậu ta chỉ là bạn cũ của em thôi mà. Ừ, có những món nợ phải trực tiếp gặp mặt bàn bạc, thương lượng thì mới trả được anh ạ. Anh hiểu rồi, nếu em không muốn nói thì thôi, anh không hỏi thêm. Sau này em kể cho anh nghe sau nhé. Thảo này, anh sẽ làm mọi thứ cho em. Anh chỉ cần em, được bình an thôi. Vậy nên khi thấy mệt mỏi thì đừng chạy trốn, cứ nhớ đến anh là được. Đối với em anh chỉ là một người bạn bình thường. Nhưng còn đối với anh, em rất quan trọng. Anh là đồ ngốc à? Anh mau đi tìm tình yêu mới mà lấy vợ đi chứ. Anh hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được. Ừ, phải lấy chứ. Nghe xong những lời đó, Thùy Dương chỉ biết cười trừ. Còn người nói xấu trắng trợn, giả tạo đến thế là cùng. Phương Thảo ngây thơ ngu ngốc tới nỗi, không biết có một cái bẫy đã được đặt sẵn. Chỉ chờ cô ta mắc phải là cuộc đời sự nghiệp hôn nhân của cô ta sẽ hoàn toàn chấm dứt. Phương Thảo không hay biết những lời mùi mẫn mà Đức Việt nói chẳng qua chỉ muốn diễn trò. Thủy Dương là người đầu tiên được nghe những lời ấy. Chính cô cũng là người vô cùng mà anh yêu thương. Phương Thảo vốn dĩ chỉ là một kẻ, dư thừa và bị lợi dụng. Quanh đi quẩn lại trời đã tối, mình đang sắp đến giờ tan làm trở về. Thủy Dương lại tranh thủ nhờ Phương Thảo trông hộ bé dâu, cô tức tốc chạy xuống bếp nấu cơm tối. Thủy Dương thân tàn ma dại, tóc tai lúc nào cũng rối bù, cảm giác như cô đang trong giai đoạn chăm sóc con mọn, chứ không phải là Phương Thảo. Vì chuyện ăn uống không khoa học, tìm cách giảm cân quá đà, mà Phương Thảo bị mất sữa, Mới sinh được 2 tuần, vậy mà không đủ cho con bú, bắt buộc phải sử dụng sữa ngoài cho con. Mình Đăng vẫn chưa biết, Phương Thảo bắt Thủy Dương giấu kín chuyện này. Cô ngoài mặt thì thuận ý nghe theo, bên trong lòng đang tìm cách, phanh phui bí mật để cho Minh Đăng được biết. Bà không nằm ngoài dự đoán của Thủy Dương. Mình Đăng bận rộn việc ở công ty, nên không về nhà sớm được. Hôm nay đã là ngày thứ hai trong tuần, anh thất hứa, không thể dùng cơm tối với vợ. Điều này khiến Phương Thảo không hài lòng. Khi vừa nhận được điện thoại của chồng, cô ta liền lớn tiếng để trách mắng chồng, đổ lỗi cho anh không biết quan tâm đến cảm xúc của vợ. Thủy Dương đứng bên ngoài, lại trở thành trung tâm bị chịu trận. Phương Thảo hàng ngày sống trong lo sợ về bình an, thành ra tinh thần của cô ta rất nhạy cảm. Ngày trước còn gắng gượng chịu đựng, còn bây giờ thì tùy tiện giải phóng. Tuyệt nhiên, không thể nào giữ trong lòng được. Cô ta dần dần trở nên nóng tính Không thèm hành xử dịu dàng Giống như trước nữa Khi cuộc gọi với chồng vừa kết thúc Phương Thảo bực mình hét lớn Tay chân vùng vằng Vô tình ném điện thoại vào đúng chán của Thùy Dương Cô gái nhỏ thấy choáng váng Không gian xung quanh trở nên tối tăm Cuối cùng cô ngã quỵ Xuống nền đá hoa lạnh lẽo Tuy vẫn còn chút ý thức Nhưng cô cảm thấy Đầu của mình đau đớn vô cùng Thùy Dương cứ tưởng Phương Thảo Sẽ chạy đến hỏi han cô Thật không ngờ chị ta chỉ đứng đó Liếc mắt nhìn cô lạnh lùng Cùng là con người với nhau Tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy Cho dù Thủy Dương là người giúp việc đi chăng nữa Thì Phương Thảo cũng không có quyền gì Mà hành xử quá đáng như vậy Thấy Thủy Dương ôm đầu mãi không chịu đứng dậy Phương Thảo lúc này mới buông lời hỏi han: Sao thế? Đau lắm à? Ờ, chị chỉ là vô tình ném chúng thôi Thủy Dương ghét nhất, ghét lắm cái cái con người này, ghét đến mức cô không thèm trả lời. Cô ngồi ngẩn ngơ vài giây, vì thú chưa trả được nên cô đành phải gắng gượng tiếp tục diễn. Thủy Dương lí nhí. Em không sao, em chỉ hơi choáng tí thôi, em ngồi một lát cho ổn định. Ừ, không sao thì tốt, tối nay chị không muốn ăn cơm, anh đang đi làm về muộn thì chắc là cũng không ăn đâu. Đồ ăn nấu rồi, ăn bao nhiêu thì ăn. Còn bao nhiêu em đổ hết đi Lát mang lên nhà cho chị Một đĩa hoa quả nhé À tiện thể em thay bìm Với cả cho dâu uống sữa Rồi ru nó ngủ hộ chị luôn Vâng em nhớ rồi Chị cứ ở phòng đi Lát em lên sau ừm nhớ ăn nhiều cơm vào cho có sức nhé Cứ chăm chỉ làm việc ngoan ngoãn nghe lời Tháng sau Tết chị thưởng to cho Vâng em cảm ơn chị Người ta đi làm giúp việc Cũng tốn công tốn sức Bỏ ra bao nhiêu sức khỏe Với tư cách là chủ nhà Phương Thảo cần phải quan tâm Và có những chế độ tốt hơn Vậy mà cô ta nói chuyện với giọng điệu Giống như đang ban phước Cho người giúp việc vậy Thủy Dương cảm thấy ấm ức vô cùng Cô ngồi đó choáng váng Vẫn chưa xác định được phương hướng Ngay sau khi Phương Thảo rời đi Thủy Dương ôm mặt bật khóc nức nở Những ấm ức cứ như vậy Thay nhau chồng chất lên tâm hồn của cô gái nhỏ Chẳng biết nói sao về những tổn thương Mà mình đã từng trải qua Tính cách của Phương Thảo Càng ngày càng quá đáng Thực sự không thể nào chấp nhận được Hình như cô ta được ông trời yêu thương Thiên vị nên vẫn chưa bị trừng phạt Ngẫm nghĩ lại Chỉ có người đáng thương như Thủy Dương Là bị ông trời bỏ mặc. Số phận đúng là oái âm với cô Nếu những sự ấm ước Chuyển thành nước mắt Thì có lẽ nơi này Đã biến thành một vùng biển lớn Thủy Dương khóc nhiều lắm, khóc tới nỗi kiệt cả sức lực. Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã từng gây ra lỗi lầm lớn ở kiếp trước, nên kiếp này tôi phải chịu tội có phải không? Tại sao cuộc đời này lại khốn nạn với tôi như vậy? Ngồi bất động mất hơn chục phút, cơn đau mới vơi được một phần, Thủy Dương mệt mỏi đứng dậy, tiện tay đưa lên, lau những giọt nước mắt, còn vương trên gò má. Viết thương trên chán sưng to Gồ lên giống như một cái u vậy Thủy Dương đi lấy dầu xoa bóp bôi một ít lên đó Xong rồi cô lại nhanh chóng đi làm việc Do không khỏe trong người Nên Thủy Dương không muốn ăn cơm Cô không nghe theo lời của Phương Thảo Mà đồ thức ăn đi để tránh lãng phí Thủy Dương đi về phía tủ bếp Lấy ra vài chiếc hộp inox Từng món ăn được cất gọn vào từng chiếc hộp Xong rồi cô liền cất vào trong tủ lạnh Để bảo quản nó Nhớ lại lời dặn dò của Phương Thảo. Sợ cô ta chờ lâu lại kiếm chuyện trách mắng cô. Thủy Dương nhanh chóng đi gọt hoa quả. Chẳng mất quá nhiều thời gian cô đã chuẩn bị xong một đĩa lớn các loại trái cây mà Phương Thảo yêu thích. Chưa dừng lại ở đó Thủy Dương còn đi rót một cốc sữa tươi nguyên chất cho cô ta nữa. Đôi mắt trầm tư nhìn vào khoảng không vô định. Cô gái nhỏ thất thần vài giây như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng Cô chọn hành xử theo con tim của cô Thủy Dương khéo léo đứng vào một góc khuất camera trong nhà Sau đó cô rút từ trong túi ra Hai gói thuốc bột đã được dã nhuyễn Gói thứ nhất là thuốc an thần mạnh Chứa chất meloquine có thể gây loạn thần Hoang tưởng lú lẫn, ao tưởng Còn gói thứ hai là thuốc ngủ liều nhẹ Khi uống xong con người ta sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ Không rõ trời đất ra sao Thủy Dương chỉ dám lấy mỗi thứ một tí, rồi pha vào sữa cho Phương Thảo uống. Đây không phải lần đầu tiên, Thủy Dương làm việc xấu xa ấy, từ khi Phương Thảo sinh con xong cơ. Thủy Dương đều đặn mỗi tối, sẽ cho cô ta uống thuốc ngủ và thuốc an thần. Chẳng trách tâm lý của Phương Thảo, càng ngày càng bất ổn. Nhớ nhớ, quên quên, có lúc còn không biết bản thân mình đang sống ở quá khứ hay sống ở hiện tại. Phương Thảo tính cách nóng nảy, hành xử chẳng giống ai ngay cả việc ăn uống cũng kiêng khem đủ kiểu đến nỗi mất cả giữa vẫn không thấy lo lắng cần nặng thì vẫn tăng lên đều đều cơ thể còn nhiều mỡ hơn cả lúc đang mang thai điều này khiến Phương Thảo luôn cảm thấy bất an và lo lắng còn cái không quan tâm thứ quan tâm duy nhất chỉ là tìm cách lấy lại vóc dáng thân hình và gương mặt tươi trẻ đôi mươi Phương Thảo càng cố gắng bao nhiêu Thì Thủy Dương lại hủy hoại bấy nhiêu Người cố gắng người đạp đổ Để xem sức ai bền hơn Để vượt qua được cuộc chiến Hận thù thầm lặng này Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ Thủy Dương mới điều chỉnh lại tâm trạng Tay phải bưng một đĩa hoa quả Tay trái cầm theo một cốc sữa ấm ấm Cô từ từ bước đi Gương mặt tuy lạnh lùng không cảm xúc Nhưng trên môi Đã thoáng hiện lên một nụ cười Một nụ cười nhếch môi nham hiểm Thằng Mãi đóng vào, mở ra, đưa Thủy Dương đến tầng 2, phòng riêng của vợ chồng Phương Thảo. Tuy chưa từng học qua trường lớp diễn xuất, nhưng Thủy Dương lại diễn rất giỏi. Cách biểu đạt cảm xúc linh hoạt qua từng ngữ cảnh khiến cho cô thành công trong việc qua mắt được rất rất nhiều người. Mình Đăng là một người tinh tế, sống lý trí, có đôi mắt tinh tường. Vậy mà còn không nhận ra những ý nghĩ xấu xa của Thủy Dương. Nhiều lúc anh còn bị Thủy Dương thao túng tâm lý, đến cảm thấy thương xót cho đối phương là cô. Thủy Dương thấy cửa phòng không khóa, cô liền lên tiếng gọi vào bên trong. Chị Thảo ơi, em vào trong nhé. Em mang hoa quả, với cả mang sữa cho chị đây. Ừ, vào đi, chờ em lâu quá, tí thì chị ngủ quên đấy. Thủy Dương lúc này thở ra một hơi đầy mệt nhọc, khóe miệng nhếch lên, thành công nở một nụ cười giả tạo. Cô lấy chân đá vào cánh cửa Tạo ra một vùng âm thanh tương đối lớn Cô ung dung bước vào Vừa đi vừa lên tiếng Em xin lỗi Lần sau em nhanh hơn Chị đừng giận em nhé <cười> Chị cười lên đi Chị cười trông xinh với trẻ lắm Phương Thảo nghe Thủy Dương định vài câu Tâm trạng liền trở nên vui vẻ Trạng thái tinh thần của cô ta thay đổi đột ngột Làm Thủy Dương nhiều lúc cảm thấy Vô cùng choáng váng Ừ không sao em để hoa quả với sữa lên bàn giúp chị. Còn bé nó khóc từ vừa nãy tới giờ mới chịu nín. Em bế nó, dù nó ngủ giúp chị nhé." Thủy Dương đặt đồ xong xuôi, liền nhanh chóng đi lại bé bé dâu đang nằm trên giường theo như yêu cầu của Phương Thảo. Còn bé đáng yêu như vậy, Thủy Dương không thể nào không thích cho được. Cô nâng niu bé bé dâu trên tay đung đưa theo nhịp, cảm giác như bản thân mới chính là người sinh ra em bé bụ bẫm và đáng yêu này. Thủy Dương cười tít cả mắt, tham lam tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi trước mắt mình. Thì thoảng cô lại đưa mắt nhìn Phương Thảo như muốn giám sát, thăm dò cử chỉ và hành động của chị ta. Phương Thảo một tay bấm điện thoại, một tay cầm hoa quả đưa lên miệng ăn một cách ngon lành. Cách vài phút lại tùm tìm cười, nét mặt e thẹn như đang yêu vậy. Thủy Dương thầm nghĩ đến kế sách của Đức Việt. Quả thật là có tác dụng với một người có tâm hồn yêu đuối luôn mơ mộng về cái đẹp giống như phương thảo. Đôi mắt tâm cơ của Thụy Dương thu lại, trong lòng cô bây giờ đã thấy rất hài lòng và mãn nguyện. Sau khi ăn xong một đĩa hoa quả đầy, Phương Thảo mới uống sữa, chỉ mất có vài phút, cơn buồn ngủ vội ập đến với cô ta. Cô ta đưa mắt nhìn Thụy Dương, miệng lí nhí dặn dò đôi ba câu, rồi nhanh chóng nhắm mắt, chìm vào trong giấc mộng. Nhìn đồng hồ treo trên tường, Giờ giấc bây giờ không còn sớm, theo như dự đoán của Thủy Dương, chỉ cần hơn 10 phút nữa là Minh Đăng sẽ về đến nhà. Cô không dám trần trừ, vội vàng bé bé dâu đi xuống dưới tầng 1 để diễn một vở kịch. Lần này Phương Thảo lại gặp thêm một kiếp nạn mới. Thủy Dương đã tính toán sâu xa và kỹ lưỡng rồi. Cho dù người đàn bà ấy có ra sức biện minh, có ra sức giải thích, cũng không có tác dụng hơn nữa điều đó còn vô tình đầy tình yêu của vợ chồng Minh đang đi thật xa mối quan hệ từ đó cũng giãn nứt những chuỗi ngày cơm không lành canh không ngọt sắp bắt đầu rồi đây ngoài cổng vang lên vài tiếng động nhỏ Thủy Dương đưa mắt nhìn ra Minh Đăng đã về anh cất xe vào gara những bước chân vội vã di chuyển vào trong nhà và nhận thấy Thủy Dương đang bế con gái mình Minh Đăng hơi ngạc nhiên Anh để túi sách đi làm xuống dưới ghế sofa bên ngoài phòng khách Tiện tay cởi bỏ chiếc áo phao ấm Đang mặc trên người xuống sau rồi mới lên giọng Hỏi cô bé giúp việc Sao em lại bế bé dâu đi xuống dưới nhà Chị Thảo đâu Cô ấy không trông con à Thủy Dương nhìn Minh Đăng Khuôn miệng của cô ngập ngừng Nửa muốn nói Nửa không muốn Cô thở ra một hơi thật dài Sau đó mới bộc bạch Vừa Vừa rồi bé dâu nó quấy quá Cứ khóc mãi anh ạ. Em sợ chị Thảo không ngủ được nên mới bế em bé xuống dưới nhà để dỗ dành một chút. Bình Đăng chưa bao giờ phủ nhận sự cố gắng của Thùy Dương trong công việc nhà kể cả trong công việc chăm sóc trẻ con. Anh luôn cảm thấy cô bé giúp việc này vô cùng nhiệt huyết. Thảo ngủ rồi á? Vâng, chị ấy ngủ từ lâu rồi anh ạ. Anh thấy hình như em chăm sóc bé dâu còn nhiều hơn cả vợ anh rồi đấy. Vừa làm việc nhà vừa chăm sóc trẻ con. Chắc em phải mệt lắm có đúng không? Em chỉ muốn giúp đỡ anh chị một chút thôi. Em không mệt đâu ạ. Em thấy ổn lắm. Thủy Dương vẹn mái tóc sang một bên. Cố tình để lộ vết thương mà lúc tối Phương Thảo gây ra cho mình. Mình đang đi rửa tay. Lúc chờ ra ngoài phòng khách liền tiến lại gần chỗ Thủy Dương và đòi bế con gái. Lúc này đứng ở khoảng cách gần. Anh mới chú ý đến vết thương trên chán của cô bé giúp việc. Anh nhắn nhó mặt mày, lo lắng vội vàng hỏi chuyện cô. "Thùy Dương, trán của em bị làm sao thế kia? Anh thấy sưng to quá, bôi thuốc chưa?" Thùy Dương trong lòng vô cùng mãn nguyện khi mục đích của bản thân cô đã được mình đang chú ý, nét mặt cô trùng xuống, khóe mắt long lanh chút nước, nhưng đãm cố gắng kiềm chế sự tủi thân trong lòng. Cô giải thích: "Em hơi bất cần một chút, thuốc em bôi đầy đủ rồi, chắc là vài ba bữa nữa." Là hết đau anh à Có cần đi bệnh viện kiểm tra không <cười> Em ổn mà vết thương nhỏ thôi Em không dám làm phiền đến anh chị Mấy hôm nay anh bận việc Nên không để ý đến chuyện ở nhà cho lắm Nếu thấy không ổn Em phải nói với anh Này có thời gian nên Minh Đăng Muốn nói chuyện với Thủy Dương Nhiều hơn một chút Để hiểu tình cảnh mà cô đang gặp phải Người ta tuy làm giúp việc Nhưng cũng là con người Nói về cách đối nhân xử thế Không ai bằng Minh Đăng Anh tử tế, biết nghĩ cho người khác như vậy, chỉ tiếc là phước không đủ lớn nên mới phải lấy một cô vợ vừa xấu xa, vừa hèn nhát như phương thảo. Thấy Thủy Dương im lặng, Minh Đăng lại nói tiếp. Ngày mai cuối tuần, anh được nghỉ. Đêm nay, anh sẽ thức để chăm bé dâu. Em cứ về phòng ngủ một giấc thật ngon. Mấy tuần này, bắt em phải dậy sớm, rồi lại thức đêm thức hôm, dỗ dành bé dâu. Anh thấy ngại lắm. Kể cũng lạ thật. Phương Thảo tuy là mẹ ruột của bé dâu, nhưng khổ, con gái lại không theo mẹ, hoàn toàn bám mùi của Thùy Dương. Khi khóc chỉ có Thùy Dương, bế lên rỗ dành thì con bé mới chịu nín. Ngay cả việc cho uống sữa cũng vậy. Có lẽ vì Thùy Dương chăm bé dâu còn nhiều hơn Phương Thảo nên đứa bé mới nhầm lẫn chăng? Thế mới thấy tình yêu của một người mẹ dành cho con quan trọng đến nhường nào. Nếu con không cảm nhận được e rằng tình yêu thương ấy không tồn tại chính minh đăng cũng rất thắc mắc về chuyện ấy anh tâm lý nên thi thoảng nói chuyện nhẹ nhàng góp ý để vợ thay đổi bé dâu là con gái ruột của hai vợ chồng không thể phó thác mọi thứ cho một người giúp việc được ngay cả việc chăm sóc cũng thế thủy dương phớt lờ sự nhắc nhở của minh đăng cô chỉ cười như đang chấp nhận tình cảnh khó khăn hiện tại cô đưa bé dâu cho anh bé xong xuôi mới cất giọng hỏi anh minh đăng anh ăn uống gì chưa cơm tối Em để phần anh trong bếp. Ừ, anh không đói. Vậy anh bế bé, bé dâu, em làm nốt việc rồi em đi ngủ ạ. Ừ, xong thì đi ngủ nhá. Anh đưa bé dâu về phòng. Hình như nó đang buồn ngủ lắm rồi đây. Minh đăng và Thủy Dương quay lưng. Mỗi người đi về một hướng. Anh lên phòng trên tầng 2, còn cô vào trong bếp lo nốt việc dọn dẹp. Thủy Dương ăn vội một bát cơm cho đỡ đói. Hàng ngày trôi qua phải làm nhiều việc Khiến thân thể của cô lúc nào Cũng trong tình trạng mỏi và nhức Mệt ngoài thân chưa đủ Mệt trong tâm Lại còn dai dẳng đeo bám mãi không thôi Dọn dẹp tắm rửa xong xuôi Thủy Dương mệt nhọc lê thân người Nằm xuống tấm đệm Được đặt ở một góc trong phòng kho Thủy Dương không muốn nghĩ ngợi thêm nữa Chăn ấm đệm êm Chỉ muốn ngủ một giấc trọn vẹn Để mai còn có sức Chiến đấu tiếp với cuộc đời Xem ra lần trả thù này, Thụy Dương phải trả giá rất rất nhiều thứ. Về phía của Minh Đăng, sau khi về phòng, anh lại tiếp tục công việc và nhiệm vụ của một ông bố bỉm sữa. Việc ru con ngủ khó hơn anh tưởng, phải mất kha khá thời gian, mẹ dầu Minh ngoan ngoãn mà nhắm mắt. Minh Đăng thở vào nhẹ nhõm, từ tốn đặt con xuống nôi, anh đi về phía giường, đưa mắt quan sát vợ đang nằm bất động. Anh trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Càng nghĩ càng thấy vợ mình Từ ngày sinh con Đã quá thay đổi Con người trước kia dần dần biến mất Hay là do bản chất thật sự Bây giờ mới lộ diện Và không thể nào che giấu thêm được nữa Mình đang cảm thấy Phương Thảo Quá vô trách nhiệm Trong việc chăm con cái Anh hiện tại không thể nào thông cảm thêm được Anh dự định bàn bạc Nói chuyện thẳng thắn với cô ta một lần Vấn đề là Minh Đăng Đang rất lo lắng cho tâm lý của vợ nên chưa tìm được thời gian thích hợp để nói chuyện đó. Người ta nói đúng. Họ không làm bạn thất vọng. Chỉ có sự kỳ vọng của bạn làm bạn thất vọng mà thôi. Sau khi con ngủ say, mình đang mới tranh thủ đi tắm. Lúc chờ ra ngoài vẫn chưa thấy Phương Thảo thức giấc. Từ khi sinh con trở về nhà đến nay, anh hiếm khi thấy vợ thức đêm. Khi con quấy khóc thậm chí là thức dậy uống sữa vào ban đêm... Cũng chỉ có anh và Thủy Dương thay phiên nhau đảm nhận. Nói Phương Thảo vô trách nhiệm thì cũng có phần oan ức cho cô ta quá. Do Phương Thảo uống phải loại thuốc an thần mà Thủy Dương chuẩn bị nên mới sớm buồn ngủ như vậy. Mình đang đầu có biết nguyên nhân sâu xa. Anh chỉ có thể nhìn vào hiện thực trước mặt mà suy tính và oán trách. Tình cảm trong lòng dần dần nguội lạnh. Mối quan hệ của hai vợ chồng sắp rơi vào bế tắc. Kế hoạch của Thùy Dương đã có chút hy vọng sẽ thành công. Nếu Phương Thảo không tỉnh táo, e rằng hậu quả nhận lấy sẽ rất nặng nề. Căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mình đang làm xong xuôi hết việc, thấy chưa buồn ngủ nên đành đi tới phòng làm việc. Anh đang cố gắng làm mọi thứ trong im lặng, không dám phát ra tiếng động lớn, làm ảnh hưởng đến những người khác. Phòng ngủ và phòng làm việc riêng biệt được cách âm khá tốt. Nên mình đang mới yên tâm hoạt động chân tay nhiều hơn. Anh ngồi xuống ghế, đưa tay mở máy tính lên và xem chút tin tức. Dạo gần đây chuyện gia đình khiến mình đang lo nghĩ không ít. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, công việc bộn bề. Thật khó để cân bằng mọi thứ. Chẳng biết suy nghĩ trầm tư bao nhiêu lâu. Mình đang quyết định check lại những đoạn video trên camera của gia đình trong một tuần vừa qua. Anh chỉ xem qua loa cho có và tuyệt nhiên không có ý định bới lông tìm vết những thứ hiện ra trước mắt khiến cho mình đang choáng váng hai chiếc camera ở phòng ngủ và phòng khách đều bị tắt chỉ còn lại một chiếc ngoài cổng và trong phòng bếp là đang hoạt động đến đây mình đang cũng ngầm đoán được thủ phạm anh nghĩ chính Phương Thảo là người làm điều đó khỏi phải nói mình đang đã thất vọng đến nhường nào anh cố gắng ngăn cảm xúc đừng có tức giận Bản thân anh đang tự tìm câu trả lời cho những hành động khó hiểu của vợ gần đây. Trách đến cảnh tượng camera ghi lại trong ngày hôm nay, mình đang nhìn thấy Phương Thảo tức giận ném điện thoại vào chán của Thùy Dương. Bây giờ anh mới hiểu vết thương trên chán của cô bé giúp việc được hình thành như thế nào. Cái dáng vẻ cam chịu của Thùy Dương làm cho mình đang cảm thấy xót xa. Anh đứng dậy lục tìm trong ngăn kéo, vài lọ thuốc bôi vết thương đắt tiền mà anh mua từ chuyến công tác Nhật Bản. Mình đang rời khỏi phòng làm việc, định bụng qua phòng của Thủy Dương đưa thuốc cho cô. Thật không ngờ, tình huống bất ngờ xảy đến. Bé giàu lại bị thức giấc giữa đêm, khóc thét lên vì sợ hãi. Mình đằng lại ba chân bốn cẳng, chạy về phòng riêng của hai vợ chồng, vội vàng bế con lên rỗ dành không ngừng ôm ấp. Anh đưa mắt nhìn vợ đang nằm trên giường, cô ta vẫn nhắm mắt ngủ ngon, không có dấu hiệu của việc thức dậy để chăm sóc dỗ dành con. Mình đang lúc này, đành thở dài một hơi, dỗ dành con với tất cả kinh nghiệm mà anh biết, nhưng chân tay vụng về, con gái vẫn không chịu nín. Anh đặt con xuống nôi, đi tới gọi vợ. Thảo ơi, vợ, Thảo ơi, con khóc rồi. Anh dỗ dành con không nín, em dậy xem con một chút đi. Không một tiếng phản hồi nào được đáp lại, mình đang cố gắng buông lời gọi thêm hai ba lần nữa. Này, Thảo ơi, dậy xem con một chút đi nào. Vợ ơi. Nghe thấy tiếng động lớn, Phương Thảo cựa quậy người, mắt cô ta lim dim, nửa tỉnh nửa mơ, cô ta mở miệng lý nhí. Có chuyện gì thế? Em đang ngủ mà. Con gái nó khóc. Anh dỗ dành không được, em dạy xem con một chút đi có được không? Dù rất muốn mở mắt, nhưng Phương Thảo mệt lắm. Cô ta không muốn hoạt động chân tay. Trong tâm trí, chỉ hiện hiện một việc, đó chính là muốn đi ngủ. Cô ta nhăn mặt không biết tâm trạng hấn dỗi thế nào, mà lại buông lời, gắt gỏng với chồng. Anh đừng có làm phiền em được không? Cứ để đấy nó khóc chán thì thôi, không chết được đâu mà lo. Mình đang nghe xong, toàn thân cứng đờ vì quá sốc. Phương Thảo lại trùm chăn lên đầu, nhắm tịt mắt, tâm trí lại rơi vào giấc mộng do tác dụng của thuốc an thần mang đến. Mình đang bất lực đành bế con đi khắp phòng để rỗ dành con gái. Ngoan nào bố thương, bố thương nào, bố xin con đấy, con điến khóc đi bố thương nhá. Không còn cách nào khác nữa, mình đang đành bế con sang phòng của Thủy Dương để cầu cứu cô. Vừa gõ vài cái vào cánh cửa, cô gái nhỏ liền xuất hiện. Khuôn mặt vô cùng tỉnh táo Không có khái niệm ngái ngủ Dường như là cô có sự chuẩn bị từ trước Mình đang suốt sáng nói với cô Bé giàu nó khóc quá Anh... anh không dỗ được Em... em bé con giúp anh nhé Thủy Dương gật đầu Sau khi buộc tóc gọn gàng Cô liền đón bé từ tay của Minh Đăng Anh về phòng pha sữa đi Chắc là bé bị đói rồi Em dỗ dành cho con bé nín Rồi em vào sau Ừ, ừ anh biết rồi, cảm ơn em nhiều nhé Phải nói là vía của Thủy Dương vô cùng tốt Việc chăm em bé rất là khéo Chỉ mất có vài phút, bé dâu đã nín khóc Trả lại sự im ắng cho căn nhà Mình đăng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, Như chút được gánh nặng Thấy còn khóc mãi, làm cha làm mẹ Ai mà không lo cho con được cơ chứ Thủy Dương đi về phòng riêng của hai vợ chồng Minh Đăng Thì đúng lúc sữa được pha xong Cô cẩn thận thử lại nhiệt độ của sữa Xong xuôi mới yên tâm Cho bé bú bình Mình đang đứng bên cạnh Thì làm trò cho con gái vui Không cảnh trước mắt Cứ ngỡ mình đang và Thùy Dương Mới là một gia đình trọn vẹn thực sự Sau khi uống sữa no say Thùy Dương nhanh chóng thay bìm cho bé dâu Rồi lại bế bé lên du ngủ Đây không phải lần đầu tiên Mình đang thấy dáng vẻ yêu thương của Thùy Dương Dành cho con gái của mình Trong khi đó là điều mà anh chưa từng nhìn thấy Từ người vợ của anh Cho đến gần dạng sáng Bé dâu mới chịu nhắm mắt đi ngủ Cả Minh Đăng và Thủy Dương Đều thở phào nhẹ nhõm Sau một đêm vật lộn Thế mới thấy chăm một đứa trẻ sơ sinh Cực kỳ vất vả Đặt em bé nằm xuống nôi Thủy Dương xin phép Minh Đăng Cho mình về phòng nghỉ ngơi Đến tận bây giờ anh mới thấy Mắt của cô gái nhỏ đã hình thành những vết thâm do nhiều đêm cô bị mất ngủ hoặc là thức trắng. Mình đang thấy có lỗi vô cùng. <cười> Rõ ràng người sinh con là Phương Thảo, nhưng mà người vất vả nhất lại chính là Thùy Dương. Mình đang chạy theo cô ra ngoài, lấy từ trong túi quần ra hai lọ thuốc, anh bộc bạch với cô. Em cầm lấy rồi bôi vào vết thương cho nhanh chóng khỏi nhé. Thấy những dòng chữ nước ngoài được ghi trên vỏ thuốc, Thủy Dương biết nó rất đắt tiền. Cô không dám nhận, đành buông lời từ chối. Viết thương nhỏ thôi anh ạ. Thuốc này anh cứ cầm lấy mà dùng. Em không cần đâu, em cảm ơn. Ừ hay, anh cho thì cứ cầm lấy. Ừ, không được đâu. Chị Thảo mà biết, chị ấy lại mắng em. Mắng em chuyện gì chứ? Chỉ là một lọ thuốc thôi mà. Chưa kể vết thương trên chán của em. Là do cúi gây nên cơ mà. Thủy Dương vô cùng bất ngờ về việc Mình đang biết chuyện này Cô mừng thầm trong lòng Tuy nhiên ngoài mặt Cô vẫn thể hiện nét mặt ngu ngơ nhất có thể Thủy Dương đáp lại Bằng giọng ấp úng: Anh... Anh đăng này Chuyện này... Chuyện này tại sao anh lại biết ạ? Chuyện gì anh chả biết Chẳng qua Anh không muốn nói thôi Chị Thảo chỉ... Chỉ là lựa tay thôi Chị ấy không cố tình đâu anh ạ Anh đừng đề bụng Anh vừa xem lại camera rồi, anh thấy em ở nhà quá vất vả, vừa làm việc nhà lại thêm việc chăm sóc bé dâu. Bây giờ anh hỏi em nhé, em phải trả lời thật lòng cho anh biết. Bình thường ở nhà, Thảo bắt em làm nhiều việc lắm có đúng không? Không, tất cả, à, tất cả đều là những việc mà em muốn làm. Chị ấy không hề bắt ép em làm chuyện gì cả, anh, anh đừng hiểu lầm chị ấy. Tại sao em không biết đấu tranh quyền lợi của bản thân mình chứ? Em là đồ ngốc à? Em... Em là người giúp việc. Em có quyền được lựa chọn sao? Ngoài sự cố gắng và chịu đựng ra. Em chẳng biết mình phải làm gì nữa anh à? Ngay từ lúc nhận em vào đây làm việc anh nói thẳng rồi mà anh là người trả lương cho em nên em mới phải nghe lời của anh chứ không phải là nghe lời Thảo. Hiểu chứ? Anh là chủ của em cơ mà Ngoài chuyện vết thương ra Anh còn muốn hỏi em vài chuyện Hy vọng em đừng nói dối Và bao che cho vợ anh nữa Anh không phải là kẻ ngốc đâu Dương à. Em đừng có thông đồng với cô ấy Để mà qua mặt anh Thủy Dương gật đầu vâng lời Tỏ ý bản thân mình Muốn đứng về phía của Minh Đăng Đây là một cơ hội hiếm có Để cô thao túng tâm lý của anh Bằng những lời nói Thời gian không còn nhiều Trước sau gì thân phận cùng với kế hoạch trả thù của cô cũng bị phát hiện. Bởi vậy Thùy Dương không còn muốn hành động nhân từ nữa. Cô thành thật lên tiếng trả lời. Chỉ cần là những chuyện em biết thì em hứa em sẽ nói sự thật ạ. Em ở nhà với Thảo thường xuyên, em thấy vợ anh có biểu hiện gì lạ không? Anh nghĩ chị Thảo đang gặp vấn đề về tâm lý ạ? Ừm. Có thể như vậy, anh muốn biết sự thật để kịp thời tìm hướng giải quyết. Em, em thì không nghĩ chị ấy gặp vấn đề về tâm lý đâu ạ. Thủy Dương, nói rõ cho anh nghe đi, được chứ? Anh có biết um, chuyện chị ấy giảm cân đến mức bị mất sữa không? Mất sữa? Chuyện này anh không hề biết. Từ khi về nhà, chị Thảo bắt đầu ăn theo chế độ giảm cân. Những món em nấu dinh dưỡng dành cho bà bầu, chị ấy đều không muốn ăn. Chị ấy bắt em đổ đi cho bằng sạch à? Sáng chị ấy nhịn, trưa chị ấy chỉ ăn salad ức gà với cả rau sống. Còn buổi tối, ăn hoa quả và uống sữa. Vậy bé dâu, bé dâu uống sữa? Là sữa ngoài sao? Ừ, vâng, hoàn toàn là sữa bột hết. Chị Thảo bắt em phải giấu kín chuyện này, nếu không chị ấy đuổi việc em mất. Ê, anh à, em cứ nghĩ... Anh phải biết chuyện này từ sớm... Thật không ngờ... Đến bây giờ... Anh mới biết... Vậy những túi sữa... Hút ra... Và đang giữ trữ trong tủ lạnh... Là như thế nào? Đấy là sữa bột chị ấy pha ra rồi đổ vào trong túi đấy... Chị ấy sợ anh nghi ngờ... Nên mới làm như thế... Tất cả đều là dối trá anh ạ. Nghe đến đây mình đang vội vàng... Nuốt cơn giận vào trong lòng mình... Cố gắng không để người khác dễ dàng Nhìn ra được biểu cảm của bản thân mình Bởi vì sống lý trí Nên những lời mà Thùy Dương vừa nói Mình đăng cũng nửa tin nửa ngờ Chưa dám kết luận và đổ oan cho vợ Trong lòng anh Vẫn luôn dành một sự tin tưởng nhất định Dành cho Phương Thảo Ngoài chuyện này ra Còn chuyện gì khác không Nói thật cho anh nghe Em... Em có nhiều ấm ức Nhưng em sợ không dám nói ra Này em nói luôn cho anh hiểu. Anh tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao. Thậm chí, anh có thể đuổi việc em đi. Em... Em tuy là người giúp việc của gia đình anh. Nhưng... Nhưng em cũng là con người. Bây giờ... Em nói thật nhé. Em quá mệt mỏi rồi. Thủy Dương chơi lớn một vố. Quyết tâm nói với Minh Đăng. Cảm nhận của bản thân mình về Phương Thảo. Cô biết, anh đã chủ động hỏi những chuyện này tức là trong lòng có nảy sinh sự nghi ngờ nào đó dành cho người vợ của mình. Ánh mắt của Thủy Dương kiên định đến nỗi mình đang không thể nào nhìn ra được những điều dối trá đang che giấu trong cơ thể của cô. Anh sẽ nghe. Bởi vậy em cứ nói hết đi. Thủy Dương à? Chị Thảo ở nhà không làm việc gì hết ạ. Mỗi ngày sau khi anh đi làm Em phải vừa đảm nhận chuyện nhà cửa, thêm cả việc chăm sóc bé dâu. Cả ngày làm việc quần quật không ngơi tay, đến đêm lại phải thức trắng chăm con của hai người. Đêm nào, em cũng chỉ dám chập mắt được có hai đến ba tiếng. Chuyện này anh hiểu. Anh cũng mong em thông cảm để cùng vợ chồng anh vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Em cố gắng chứ. Em luôn luôn cố gắng. Anh nhìn thấy rồi đấy. Nhưng mà chị Thảo không vừa lòng. Cứ cãi nhau hay giận dỗi với anh, là chị ấy lôi em ra làm kẻ chịu trận. Tâm trạng của em lúc nào cũng rất tệ, tim em như muốn vỡ ra. Bản thân em sống đến giờ đây, có rất nhiều nỗi sợ. Em sợ bị chửi, sợ không làm hết việc, sợ không làm hài lòng chủ nhà. Em sợ bị đuổi việc. Thủy Dương nức nghẹn vừa khóc vừa nói, nước mắt rơi đầm đìa trên má. Mình đang hơi bối rối khi thấy con gái khóc, anh chạy vội đi lấy khăn giấy đưa cho cô, chỉ biết nói lời an ủi đơn thuần dành cho cô. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em cứ từ từ rồi nói, đừng quá xúc động. Phải xuất thân từ gia đình nghèo khó thì mới hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng. Anh nghĩ, chị Thảo đối xử tốt với em lắm sao? Không hề, làm gì có chuyện đấy. Anh không tin, anh cứ xem lại camera đi. Là anh biết. Anh nghĩ Thảo không có ý gì xấu. Anh hiểu cô ấy. Cô ấy là vợ anh mà. Nhưng mà chắc là từ khi sinh con xong cơ thể tâm lý của cô ấy thay đổi nên cô ấy mới khó tính như vậy. Này, Thủy Dương em đừng giận chị Thảo nhé. Em đừng nghỉ việc. Hình như anh tin tưởng chị ấy quá rồi đấy. Vậy anh có biết chuyện chị ấy hàng ngày vẫn nhắn tin gọi điện làm sự với một người đàn ông khác không? Em nói cái gì cơ? Mình đang nhất thời bị lời cảnh báo của Thùy Dương làm cho kích động, anh tiến lại đưa hai tay bấu chặt vào bờ vai của cô mà dọa nạt, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng tức giận. Thùy Dương bình thản nhìn vào mắt anh, trên gương mặt kiên định không một chút sợ hãi, mình đang gằn giọng nói tiếp. Chuyện em nói, có phải là quá hoang đường rồi không? Muốn biết điều em nói là đúng hay là không đúng, anh có thể tự mình xác nhận. Em nói như vậy, anh hiểu chứ? Khả năng chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Nếu như em dám vu khống cho vợ anh, anh không tha thứ cho em đâu. Đúng, em hiểu. Chính anh là người bảo em nói ra những chuyện mà em biết, nên em mới nói chứ. Tình yêu của anh lớn hơn, hay tình yêu của vợ anh lớn hơn, em tin. Anh tự có câu trả lời cho chính mình. Cô ấy yêu anh nhiều lắm. Không thể nào ngoại tình được. Em không nói chị ấy ngoại tình. Nhưng việc chị ấy nhắn tin qua lại với một người đàn ông khác là có thật. Nhưng mà em nhắc anh. Ngoại tình trong tư tưởng cũng là ngoại tình đấy. Mình đang buông thõng hai tay rời khỏi vai của Thủy Dương. Anh quay mặt đi che giấu bộ mặt yếu đuối của bản thân mình. Mình đang vừa muốn tin vừa muốn không tin Nhưng chỉ có sự thay đổi bất ngờ ấy mới khiến vợ anh có những hành động khó hiểu như bây giờ. Xuyên đẹp nhờ may mối, để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như hiện tại, mình đang phải cố gắng rất rất nhiều. Nhưng hình như tương lai của anh sau này không có một cái kết đẹp rồi. Thủy Dương biết Minh Đăng đã dao động trước những lời nói của mình. Cô thở dài đầy ái ngại, cuối cùng cô đành hạ giọng nói lời cuối như muốn an ủi Minh Đăng. Chuyện riêng của gia đình anh, em không muốn can thiệp, chỉ do em thấy anh quá tốt, nên không muốn nhìn thấy anh bị chị ấy cắm sừng Khi người ta hết yêu rồi, thì cho dù mình có tốt đẹp đến như thế nào, thì họ vẫn bỏ lại tình yêu, mà rời đi thôi anh ạ. Thủy Dương thông minh nên sớm nghĩ bản thân không nên nói quá nhiều, cô để Mạc Minh đang đứng đó về phòng nghỉ ngơi sau một đêm vất vả chăm con cho nhà họ. Mình đang suy nghĩ không được thông suốt. Con người mà, luôn bị ràng buộc bởi chuyện tình cảm. Trong chuyện tình cảm này, suy nghĩ lý trí mới là có vấn đề. Bởi vì quá yêu, quá thương, nên mình đang vẫn đang cố chấp tìm một lý do nào đó để phản biện lại tất cả. Anh không dám đi tìm hiểu sự thật. Bởi vì khi mọi chuyện sáng tỏ, ước nguyện trong lòng không thành, thì chắc là anh đau lòng đến chết. Đi về phòng nhìn con gái, Nằm ngủ yên ở trên nôi Mình đang lại thấy trong lòng mình khó chịu vô cùng Nếu như tổ ấm Mà bản thân mất nhiều năm để vun vén bị phá vỡ Anh chắc chắn Sẽ không tha thứ cho chính mình Mình đang lên giường Nằm kế bên Phương Thảo Thấy vợ đang ngủ ngon say giấc, Anh liền lấy điện thoại di động của cô Như muốn kiểm tra điều gì đó Đây là lần đầu tiên Mình đang xâm phạm quyền riêng tư của vợ Màn hình điện thoại sáng lên Mình đang nhanh tay ấn mật khẩu, biểu cảm thất vọng lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt của anh. Mật khẩu nhập không đúng, chắc chắn là Phương Thảo đã đổi mật khẩu rồi. Mình đang không tin vào mắt của mình, cố gắng nhập lại một lần nữa. Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, Phương Thảo đã thay đổi mật khẩu điện thoại như đang muốn che giấu chuyện gì đó. Mình đang nhớ về những chuyện trước đây mà mẹ anh từng cảnh cáo. Phương Thảo, ruột cuộc em đang suy tính chuyện gì? Nếu như em làm chuyện gì xấu xa sau lưng anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Trong lòng mình đang lúc này, đã nảy sinh một chút nghi ngờ. Anh quyết định âm thầm theo dõi, từ từ giải quyết từng khúc mắc, nhổ bỏ từng cây gai hiểu nhầm đang cắm sâu trong lòng mình. Mình đang lặng lẽ nằm xuống, ông Dung nhắm mắt để bản thân được nghỉ ngơi. Trong lúc đó Thùy Dương về đến phòng Cũng không được yên giấc Vì cách âm tốt Nên cô không sợ người khác nghe thấy Mình nói chuyện trong phòng Không một giây do dự Thùy Dương vội vàng ấn số gọi cho Đức Việt Vào dạng sáng Tức tốc phòng bị Triển khai kế hoạch trả thù tiếp theo Để đưa Phương Thảo vào trong Nhận được điện thoại của Thùy Dương Tuy giọng điệu của Đức Việt đang còn ngái ngủ Nhưng mà tâm trạng anh rất vui Người mình thương gọi Sao mà không vui Không hạnh phúc cho được chứ Thủy Dương sốt sáng thông báo Anh Việt Xảy ra chút chuyện rồi Sao đấy Em bị phát hiện à Có cần anh đến ứng cứu không Em đang gặp nguy hiểm có phải không Được Việt hỏi cô không ngừng Khiến Thủy Dương cảm thấy choáng váng vô cùng Cô vội vàng buông lời chấn an Không ạ Không phải chuyện đấy Mà là chuyện khác cơ Chuyện khác là chuyện gì Em nói rõ hơn được chứ Anh và cô ta tiến triển đến mức nào rồi? Không phải anh nói với em rồi sao? Tiến triển rất tốt. Ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện quan tâm. <cười> Nhiều lúc nhá, anh tưởng cô ta là người chưa có chồng. Anh đừng nói với em là anh yêu cô ta thật rồi đấy nhá. Làm gì có chuyện đấy. Con người độc ác như vậy, nên tránh xa mới đúng. Yêu đương thế nào được? Nhưng anh Việt này, anh nghĩ xem, liệu cô ta có động lòng với anh không? Cô ta có đồng ý ngoại tình với anh không? Cô ta liệu có bỏ chồng bỏ con để đi theo anh không? Chuyện này anh không dám chắc chắn nhưng anh nghĩ khả năng thành công là 60% đấy. Em xem, tuy cô ta có chồng rồi nhưng hàng ngày vẫn nói chuyện gọi điện tâm sự với anh. Không có tình cảm, liệu có rảnh rỗi như vậy hay không? Người điên thì người ta mới hành xử như thế. Ở bên này, em đang cố gắng thao túng tâm lý chồng của cô ta. Anh ta nghi ngờ rồi Em nghĩ Anh ta chắc chắn âm thầm điều tra Bây giờ em chỉ lo cho anh Em sợ anh bị liên lụy Trước sau gì Mà chả phải gặp mặt Dương này Cô ta mà bỏ chồng Bỏ con theo anh thật Thì chắc chắn Anh cũng không để yên Nhưng em yên tâm Anh sẽ tự có cách Để lo liệu chuyện này Em lo lắm anh Việt ạ Linh cảm của em không tốt chút nào Suy nghĩ thôi Anh không chết được đâu mà lo Nhưng không nhưng nhị gì hết Cứ theo kế hoạch mà làm Anh phải chuẩn bị vài thứ hay ho Chuẩn bị gửi đến nhà cho cô ta xem Anh lại giả vờ cái chuyện Anh Bình An đang còn sống sao Chị ta sống tốt lắm Không thấy sợ hãi Hay lo lắng cái gì cả Nhìn như vậy nhưng chưa chắc là như vậy Có khi trong lòng đang lo lắng không yên Suốt ngày hỏi anh xem Đã điều tra được chút thông tin gì Về việc Bình An còn sống hay chưa Con người làm ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, lúc nào cũng sống trong lo sợ, không an yên được đâu. Mấy ngày nữa là Tết, em định xin nghỉ làm về quê một ngày để đến bệnh viện thăm mẹ. Lúc đó chúng ta gặp nhau nhé. Ừ. Này, em không ngủ à? Sao dậy sớm thế? Đêm qua em bận dỗ con cho nhà họ, bây giờ mới về phòng, chuẩn bị chợp mắt đây. Chà kiếp trước em mắc nợ họ, nên kiếp này họ mê hành em. Cô sợ đến vậy đấy. Cố gắng lên Thùy Dương, anh sẽ sớm kết thúc chuyện này. May mắn của Thùy Dương là trên con đường trả thù còn có Đức Việt đồng hành với cô. Anh giúp cô rất nhiều, từ thời đang còn lao động bên Đài Loan cho đến tận bây giờ. Ơn nghĩa này cô không thể quên. Nợ ân tình là thứ khó trả nhất.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 À, cô ấy bị trầm cảm, vậy nên là những suy nghĩ của cô ấy đôi khi không logic và thiên về cảm xúc nhiều hơn. Cô ấy đang muốn trả thù một người phụ nữ từng gây đau thương cho gia đình của cô ấy. Nhưng mà cô ấy không hề biết rằng càng trả thù thì người khiến cho bản thân mình đau nhất lại chính là bản thân của mình. Cô ấy càng trả thù thì người đau lòng nhất lại chính là cô ấy. Vậy thì liệu rằng Thủy Dương có dừng lại hay không? Hay cuối vẫn tiếp tục trả thù một người mẹ có một đứa con mới vừa sinh ra đây? Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe cùng với Tâm An ở tập 6 của câu chuyện Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục đọc truyện tiếp theo.